Sích hoàn thần điều giận dữ, nó tất nhiên có thể nghe hiểu những lời của lâm phàm. Khổ nạn, dám gọi Sích hoàn thần điều cao quý như nó là gà. Sừng hồ mà tính nhục nhã này, há có thể chịu đựng được? Khổng hồ là thiền Kiêu của thiền hoàng thánh địa, đúng là bá đạo. Hàn có phần thực lực này, tất nhiên khi đối diện với kiếm nhất thì sẽ không bị yếu thế, nhưng còn chưa giao thủ, thắng bại khó định. Mà kệ kết quả như thế nào, mâu thuẫn giữa thiền hoàng thánh địa và kiếm công xem như đã được kết thành. <cười> Ta đã sớm thấy khó chịu với kiếm nhất thiên rồi Tù luyện thành kiếm đạo xong rồi không coi ai ra gì Không lẽ thật sự cho rằng bản thân chính là kiếm tiên trên trời không bằng ấy Ta vẫn thích bình dân như lâm phàm hơn Mắng mấy câu thật hả giận Đã có thiên kiều hoàn toàn từ bỏ chống cự Địa hỏa hoàn toàn vô duyên với bọn họ rồi Một mình kiếm nhất thiên xuất hiện cũng đã khiến cho bọn họ không có hy vọng Bây giờ lại xuất hiện thêm một lâm phàm Cẩn thận ngẫm lại Vẫn là mặc kệ đi Không cần phải tiếp tục tranh đoạt nhưng thật ra màn diễn này rất có ý tứ, trăm năm khó gấp một lần. làm cản kiếm nhất thiên chém mũi kiếm về phía lâm phàm, một tia kiếm mang phá không mà tới cắt qua không trung, kiếm ý hình thành rất hùng hậu, lực lượng của nhát kiếm kia làm rùn dày tầm phách của người khác. không nói chuyện được thì tất nhiên chỉ có thể động thủ. hay à, dạ oai còn dạo oai tới nghiện rồi. lâm phàm không sợ chút nào, đánh ra một quyền. Quyển mang bành trướng, quyển quang cực lớn ngay lập tức và chạm với kiếm mang. Dầm một tiếng, hai lực lượng và chạm, ảnh hưởng tạo ra, khuếch tán ra bên ngoài. Những người vây xem đều cảm thấy sự mạnh mẽ của lực lượng này. Trong lòng bọn họ giao động rất lớn, trành lệch to lớn như thế sao? Kiếm nhất thiên nhíu mày, một kiếm lúc nãy cũng không phải là thử. Hơn thế nữa, hắn ta cũng đã xem lầm phàm như là cường giả. một kiếm này thiền kiều bình thường không thể ngăn cản ngay cả thiên kiều của thiên ngưu tộc cũng không ngăn lại được không ngờ đối phương có thể càn lại dễ như trở bàn tay như thế không thể sơ xuất cường địch nhưng kể cả như thế thì thế nào chứ tiếp theo mới là thời khắc phải nghiêm túc lâm phàm hít mắt có vấn đề tên này chắc chắn có vấn đề xem ra đối phương có phương pháp không phải là cường giải truyền thế mà là đạt được truyền thừa kinh người vốn tưởng rằng bản thân khó họ... Bản thân hắn khó có thể gặp một người có thể ngàn tay với mình trong cùng thế hệ. Không ngờ rằng hắn ta vậy mà lại còn có thể tiếp được một quyền của hắn. Hai bên đều đang đoán thầm, đều đang thử thăm dò. Nhưng mà suy nghĩ của hắn giống y hệt suy nghĩ của kiếm nhất thiền. Cả hai đều đang chơi mà thôi. Thử một chút, có thể ngăn trở một chiều này, nhưng thì có thể như thế nào chứ? Kế tiếp mới là nghiêm túc. Dựa theo ý định lúc trước, lầm phàm chuẩn bị chạy trốn. Đạt được bảo bối mà không chạy, trừ khi đầu óc người có bệnh. Nhưng bây giờ hắn thay đổi ý định, bởi vì hắn muốn xem một chút năng lực của thiên kiều mạnh nhất kiềm cốc sẽ như thế nào. Còn nữa, tên này quá biết dạo oai, hiện trường lại có nhiều người như vậy. Nếu như hắn được đến địa bào bèn chạy, có quỷ mới biết bên ngoài bọn họ sẽ chuyển thành danh của hắn như thế nào. Ảnh hư đến thành danh của bản thân thì không tốt chút nào. Lúc này, Kiếm nhất thiên chậm rãi bay khỏi phần đầu của xích hoàn Thần điều. Hắn tàng ngạo nghễ đứng giữa trời. Tóc dài không chút sức mẹ bắt đầu bay tứ tung theo kiếm ý đang sôi trào của hắn. Ngay cả ngộ kiếm đứng trong đoàn người cũng nhíu mày. Sư huynh đang nghiêm túc. Ngộ kiếm chưa bao giờ thấy sư huynh có khi nào là nghiêm túc cả. Lúc trước khi hắn ta so chiêu cùng với sư huynh, sư huynh cũng chỉ là thòng dăm đứng trước mặt hắn ta. Chưa bao giờ giống như lúc này cả. Hắn thật sự đã đạt tới tình trạng này sao? Ngộ kiếm dùng ánh mắt quái dị nhìn lâm phàm. Hắn ta đã từng tự nhận có thể cùng hàng với lâm phàm. Nhưng bây giờ hắn ta cũng đã sầu sắc cảm nhận được tranh lệch giữa cả hai đã lớn đến chừng nào. Kiếm nhất thiên nhấc chân, một bước đã đem hư không. Kiếm ý quấn quanh bản thân cũng di chuyển theo hắn, cảm thêm mạnh mẽ. Ta có một kiếm có thể chém sao trời nhật nguyệt. Mọi vật đang chấn động, không gian đang vặn vẹo, từng bóng ảnh của kiếm quang lấp lòe trong đất trời. Ở bên trong kiếm quang rõ ràng có thể nhìn thấy có một bóng hình mờ hồ đứng sau lầu ngầm tiêu Bóng hình mờ hồ kia không thể quan sát, nhưng lại tràn ngập kiếm ý đứng đầu Kiếm ý này ẩn chứa trận ý kiếm đạo Người có thể chống đỡ được sao? Vừa dứt lời, kiếm nhất thiền đã chém ra một kiếm Chiều kiếm mà kiếm nhất thiền vung ra thật sự rất rực rỡ, rất chói mắt Giờ nhớ giữa đất trời chỉ có chiều kiếm này Mọi thứ khác đều ảm đạm phai mờ, không hề có chút ánh sáng nào đúng là một chiều kiếm này ẩn chứa kiếm ý rất mạnh mẽ, ai cũng có thể nhìn ra. Thái độ của kiếm nhất thiên với lâm phàm đã đạt đến một thái độ rất nghiêm túc rồi, không hề xem hắn như đối tượng để tùy ý bất nạt. Chiều kiếm này quả thật rất mạnh. Lâm phàm mỉm cười, sức mạnh từ trong cơ thể bùng lên, lôi phật thân 6 tay xuất hiện, khí thế khoáng đạt đạt đến cực hạn, khí thế bão táp hình thành thật sự rất kinh khủng. Đối mắt với chiều kiếm chém tới, hắn vươn hai tay ra. Vẻ mặt thả nhiên không chút bối rối nào, thậm chí cũng không cảm thấy được bất cứ áp lực nào, cứ như mọi thứ đến đều rất thả nhiên, có thể bình tĩnh đối mặt. Theo chiều kiếm kia đến, ánh sáng rực rỡ làm cho tất cả đều không thể mở to mắt, nhưng mọi người vẫn cố hết sức muốn nhìn rõ tình hình, dù sao thực chiến như này thật sự có quá ít. Cuộc chiến giữa những thiên kiều chân chính Thật sự rất hấp dẫn người ta Ai cũng muốn biết kết quả như thế nào Bởi vậy cho dù có muôn vàn khó khăn Bọn họ cũng phải vượt qua khó khăn như vậy Mới có thể thấy tình hình thật sự Một tình huống kinh ngạc đã xảy ra Chỉ thấy về mặt Lâm phàm bình tĩnh Hải Tài bắt được kiếm ý đánh tới Khóe miệng nở nụ cười Hải tay dùng sức Lập tức giống như bóp về bùn đất Bóp về kiếm ý của kiếm nhất thiện Thành mảnh vụn Chỉ vậy thôi Lâm Phạm vô cùng khinh thường kiếm Nhất Thiên trình độ kiếm đạo của người quả thực không tồi rất dũng mãnh nếu không có ta xuất hiện việc ra vẻ của người chắc chắn sẽ rất xuồng xẻ nhưng đáng tiếc ta đang ở ngay đây người muốn tự ý ngang ngược đúng là nằm mơ Lâm Phạm dùng một tay bóp về kiếm ý đánh đến tất cả đều sững sờ để ngay cả kiếm Nhất Thiên cũng không thể tìm cảnh tượng trước mắt nhưng rất nhanh hắn ta ổn định tâm tình ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phạm. Có chút năng lực, nhưng người cho rằng đây là chiều kiếm mạnh nhất của ta sao? Đừng đùa, ta cũng không biết đó có phải chiều mạnh nhất của người hay không, nhưng chiều này của người chỉ có thể chiều đùa với những kẻ yếu đuối. Ở trước mặt ta, người thể hiện chiều rẻ tiền này, chỉ cho thấy mình thật nhảm chán. Lâm Phàm chỉ vào kiếm nhất thiên, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Với hắn mà nói Không phải giờ hắn muốn đánh bại ai Mà là hắn muốn nói cho kiếm nhất thiền Hành động ra vẻ của người thật sự rất quá đáng Có chút không coi ai ra gì Nếu hắn không ở đây thì không sao cả Người ra vẻ là việc của người Nhưng ta đang ở đây liền không thể dễ dàng bỏ qua <cười> Người rất tự tin à? Chiều vừa thử Chỉ để xem người ngoài có khen ngợi người không thôi Không thể không nói Người thật sự có chút năng lực Nhưng người cho rằng chỉ như vậy đã có thể đấu với ta sao kiếm nhất thiên vẫn rất tự tin như trước, hắn ta quả thật rất khó chịu với lời nói của lâm phàm. nhưng đã đến cảnh giới với địa vị này, vài ba câu không thể ảnh hưởng đến hắn ta. được rồi, nể mặt người, cho người ra vẻ. lâm phàm rất bất đắc dĩ, sau đó lớn tiếng nói: các vị huynh đệ tỷ muội, mọi người nhìn kỹ, ta sẽ nể mặt thiên kêu mạnh nhất kiếm cốc xem lại thực lực của hắn ta lần nữa. nếu hắn ta vẫn không được, ta sẽ rời đi. dù sao ta cũng không muốn ở đây nhìn hắn ta ra vẻ đâu. Ý tứ của Lâm Phàm rất rõ ràng, đồng thời làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ thật sự không ngờ Lâm Phàm sẽ nói ra lời như vậy. Nói thật, có lẽ chỉ có hắn mới có thể làm được. Phàm là đổi thành người khác, chỉ sợ cũng không thể làm được đến tình trạng này. Thực lực của kiếm nhất thiên thật sự rất mạnh, không phải đơn giản như hắn đã nghĩ. Có thể khiêu chiến với kiếm nhất thiên, tất nhiên có thể có thực lực chống lại đối phương. Chỉ có thế mới có thể có tư cách nói ra lời như vậy. Thấy Lâm Phàm nghịch ngợm như thế, kiếm nhất thiên nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt rất sắc bén Lửa giận với Lâm phàm lại tăng thêm vài phần Hắn ta thật là thên kêu của kiếm cốc Những người mà hắn ta gặp được Hoặc là không thể sánh vai với hắn ta Hoặc là lập tức cà ngợi tán thưởng hắn ta Nhưng ai có thể ngờ hắn ta lại bị những lời lẽ của Lâm phàm làm cho bẽ mặt Nhìn giống như không có gì Nhưng những người ở đây ai có thể không biết Ai có thể không hiểu Được Ta rất muốn xem Rốt cuộc cơ có bản lĩnh gì mà kiều ngạo như thế Kiếm Nhất Thiên đạp một bước vào khoảng không. hư không giống như xuất hiện vết nứt, chỉ thấy hai ngón tay hắn ta khép lại. Kiếm chỉ Mi Tâm. Trong phút chốc, một cỗ ủy thế rất mạnh phát ra. Mi Tâm kiếm Nhất Thiên hiện ra một kiếm văn lớn khoảng một móng tay. Kiếm văn chỉ xuất hiện khoảng nửa giây. Một cỗ kiếm ý cuồn cuộn rồi rào mạnh mẽ bạo phát ra, nháy mắt cuốn sạch ở trời đất. Thật mạnh! Sao có thể mạnh như vậy? Các thiền kêu về xem đều kinh hãi. chản toát mồ hôi, rất nhiều thiên kêu tự nhận có thể chống lại kiếm nhất thiền, và lúc này đều lộ ra về mặt nặng nề Ví như nhiếp xương 2 của thiết huyết môn, trong khoảng thời gian gần đây, tù vị của gã ta tăng lên rất kinh khủng. Nhưng khi cảm nhận được cỗ kiếm ý này, tâm hồn run lên, có cảm giác sợ hãi, không nói nên lời, áp lực rất lớn. Gã ta không ngờ kiếm nhất thiền của kiếm cốc lại hùng hã đến mức này. Nếu là gã ta đối mặt, tự nhận không thể được bình yên vô sự. Rốt cuộc 10 năm này, hắn ta trải qua cái gì vậy? Nhất Sương Hải không thể chấp nhận kết quả như vậy. 10 năm trước, gã ta và Kiếm Nhất Thiên không phân cao thấp, sàn sàn như nhau. Nguyên bản cho tới bây giờ, gã ta cũng tự nhận là không kém mấy. Người đàn tiến bộ, ta cũng tiến bộ. Ai có thể thua ai? Nhưng khí thế Kiếm Nhất Thiên bộc phát ra hiện giờ, làm gã ta cảm thấy kinh hãi. Cho dù thì triển toàn bộ sức mạnh, cũng tự nhận không phải là đối thủ. Mặt lâm phàm không chút thay đổi. Nhưng mà, hắn đã cảm nhận được kiếm ý mạnh mẽ của đối phương, thực sự rất mạnh, có cảm giác mạnh mẽ, không nói nên lời. Người này không giống với những người hắn từng gặp, quả thật có thể xưng là thiên kiêu chân chính, thiên kiêu được người khác công nhận. Với hắn mà nói cũng chỉ là quả hồng mềm mà thôi, tủy tiện bóp, hơi dùng thêm chút sức liền có thể bóp nát. Nhưng kiếm nhất thiên là thiên kiêu mà hắn công nhận là nhân vật có thể đấu ngàn sức ngang tài với hắn. Không. Cũng không phải ngang tài ngang sức, nhưng là sự tồn tại có thể làm hắn coi trọng, cũng cho hắn cảm giác có thể chấn áp sự tồn tại của đối thủ cao hơn nữa. Dần dần Khí thế của kiếm nhất thiên phát ra cả lúc càng mạnh mẽ, thậm chí đạt đến một loại cực hạn. Kiếm ý ở ý tâm đã theo hắn ta từ lúc mới sinh ra. Đến tận bây giờ, hắn ta vẫn chưa thể hoàn toàn nắm trong tay, nhưng dù nắm trong tay một chút cũng bộc phát ra ủy thế kinh người. Lâm phàm một kiếm này chưa kiếm ý mạnh nhất từ khi ta sinh ra đến nay người cản nổi không kiếm nhất thiên nhìn chầm chậm lâm phàm lửa giận trong mắt sáng lấp loè. lâm phàm mỉm cười vùng lên nắm đấm của cua ở trước mắt kiếm nhất thiên. một quyền này của ta chứa hơn 30 năm công lực người cản được không lâm phàm cua cua nắm tay ở trước mặt kiếm nhất thiên, ý tứ rất rõ ràng người muốn ra vẻ ta hầu tới cùng ngược lại để xem ai có thể ra vẻ hơn ai người muốn ra vẻ ghê gớm nhưng cũng không thể vĩnh viễn không có điểm dừng ở trước mắt ta rốt cuộc, cuộc là người đang xem thượng ai đây hắn biết chiều này của kiếm nhất thiền rất mạnh nhưng hắn cũng không yếu mạnh thì mạnh sau cùng vẫn phải nhìn xem người đối mặt với ai hai vị cường giả trong thiên kiều đụng nhau bộc phát ra ủy thế lòng trời lở đất chấn động núi sông một nhát kia của kiếm nhất thiền tuôn ra kiếm ý khó mà cản được các thiên kiều về xem run như cây sấy. Bắt đầu từ giây phút này Bọn họ cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là kinh khủng chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn Thậm chí có thể nói là khác nhau một trời một vực Vốn có người còn muốn khiêu chiến với kiếm nhất thiên Nhưng sau khi cảm nhận được luồng uy thế này Nếu còn không biết tốt xấu Thì dù có chết cũng là do mình không may Khoảng khách và chạm dao động được sinh ra đã tạo thành một vùng hủy diệt tuyệt đối Vô số thiên kiều lùi lại đều bị luồn dao động này đập vào Họ không dám đến quá gần Lúc này, nếp mặt kiếm nhất thiền lạnh nhạt nhìn cày trước mắt, hắn ta rất muốn hỏi thăm đối phương, chiều này thế nào, có phải không thể càn nổi không? Nhưng hắn ta không hề hỏi, mở miệng nói chuyện ảnh hưởng tới phong cách vũ lực, chỉ cần lẳng lặng hướng về chỗ kia là đủ rồi. Nhát kiếm vừa rồi ẩn chứa kiếm ý mạnh nhất của hắn ta, hắn ta tự nhận là trong những người cùng thế hệ không ai có thể càn được nó, đó là kiếm ý được truyền thừa xuống từ năm tháng vô tận đủ để chém giết bất kỳ đối thủ mạnh nào. nhưng ngay sau đó, hắn ta nhìn thấy lâm phàm vẫn đứng ở đó như trước, không có bất kỳ thay đổi nào. sao thấy được? trên mặt kiếm nhất thiên tỏ vẻ khiếp sợ, ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của hắn ta. điều này khác hẳn những gì hắn ta nghĩ, tạo thành sự khác biệt lòng trời lở đất. đừng tỏ vẻ kinh ngạc, chiều kiếm của người đúng là không tệ. nếu người khác gặp phải người thì thật sự không cản được, nhưng tiếc là người lại gặp phải ta. Lâm Phạm vung sáu cánh tay lên lắc lắc Lúc đỡ đòn quả thực có hơi đau Kiếm nhất thiên rất mạnh Ủy thế mà kiếm chiều hắn ta phóng ra Chắc chắn không phải người ở cảnh giới này có thể bộc phát ra Giống như hắn ta vậy Nhưng nhìn vào cảnh giới hiện tại của hắn Chỉ là âm dương cảnh tầng 1 Hơn nữa còn chưa đến viên mãn Nhưng sức chiến đấu bộc phát thì là kinh hãi thể tục Có thể dọn chết người Kiếm nhất thiên không thích những lời này của Lâm Phạm Cảm giác như đối phương đang làm nhục hắn ta Đúng là đánh giá thấp người rồi. Không ngờ được thế mà vẫn có thể đỡ được. Chẳng trách. Người có gan lấy địa hòa đi ngay trước mặt ta. Xem đi. Kiếm nhất thiền vẫn còn làm màu. Rõ ràng trong lòng rất phẫn nộ mà nói ra những lời này lúc nào cũng có mùi vị không thích hợp. Có thể nào đừng có làm màu trước tặng với ta có được không? Lâm phàm nói. Kiếm nhất thiền nhíu mày. Gì mà làm màu với không làm màu. Đây là một loại thói quen của hắn ta thôi. Đã ăn sâu vào gốc dễ khó mà thay đổi được. Giao địa hỏa ra đây. Hắn ta chỉ muốn để Lâm Phàm giao địa hỏa ra. Địa hỏa là đồ mà hắn ta buộc phải có, tuyệt đối không cho phép mất đi từ trong tay hắn ta. <cười> Lâm Phàm cho rằng ý nghĩ của Kiếm Nhất Thiên có vấn đề, có lẽ có liên quan đến môi trường giao tiếp của hắn ta, bởi vì thực lực của bản thân cường hãn, hắn ta có địa vị cực cao tại Kim Cốc nên không ai dám cả gan làm trái ý của hắn ta. Bởi vậy, cho đến bây giờ hắn ta vẫn luôn cho rằng Lâm Phàm sẽ giao địa hỏa cho mình. Lâm Phạm không phí lời mà hóa thành tản ảnh phóng về phía Kiếm Nhất Thiên trong nháy mắt. Hắn dự định đấu một trận đàng hoàng với đối phương để xem thực lực của Thiên Kiều mạnh nhất Kiếm cấp như thế nào. Trong thời gian ngắn, Kiếm Nhất Thiên và Lâm Phạm quần chiến với nhau, lấy hai người làm trung tâm, Kiếm ý và quyền ý bộc phát ra tạo thành hai luồng chấn động đối ngược nhau. Khỉ thấy mạnh thật, quả nhiên lời đồn ở bên ngoài là sự thật, không được thấy tận mắt nên tóm lại cũng có chút không tin. Vị Thiên Kiều của Thiên Hoàn Thánh Điện này quá mạnh mẽ. rốt cuộc cái này tu lệ thế nào vậy? Trầm lòng Ngộ Kiếm chấn động, dùng thực lực bây giờ quán ta mà khiêu chiến với đối phương, kết quả rất rõ ràng, chắc chắn là chết thảm, không có chút hy vọng nào. Để cuối cùng địa hỏa sẽ thuộc về ai, rất khó nói. Ngộ Kiếm nhận ra tình hình không ổn, sở hình đã thi triển mấy trăm kiếm chiêu mà vẫn không thể bắt được đối phương, hơn nữa kiếm thế có dấu hiệu suy yếu, là không thể duy trì được kiếm thế mạnh nhất. chắc là. Hắn ta lắc đầu, không dám nghĩ đến những chuyện này, thậm chí không thể chấp nhận được kết quả như vậy. Sao thế được, sự huynh sẽ không thua đâu. Lúc này, Lâm phàm vung sáu cánh tay lên, mỗi quyền đều ẩn chứa sức mạnh tối thượng. Kiếm chiêu của Kiếm Nhất Thiên đúng là tình diệu vô song, Kiếm ý ác liệt, nhưng Lâm phàm thỉnh thoảng tiếp kiếm bằng tay không vẫn khiến hắn ta run sợ như trước. Dùng thần xác đỡ đòn, Kiếm Nhất Thiên kỉnh hãi, có một loại cảm giác sợ hãi không nói nên lời. Trong đầu lại có suy nghĩ bản thân sẽ thua. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Kiếm Nhất Thiên vứt bỏ các suy nghĩ không thực tế này đi. hắn ta cắn chặt hàm rằng kiếm ý được vung ra ngày càng ác liệt, trực tiếp tạo thành một phạm vi kiếm đạo. luồng phạm vi kiếm ý này bao trùm tấn công lâm phạm bốn phía. Bất cứ sinh vật nào đến gần sẽ bị cắt giết thành từng mảnh. Kiếm Nhất Thiên bị Lâm Phạm ép đến mức này Khí thế liên tục tăng vọt Có thể nói từ lúc tù luyện kiếm đạo cho đến giờ Chưa bao giờ gặp phải tình trạng này Có thể ép hắn ta tới trình độ này Lâm Phạm thi triển chân thế quyền Ao ảnh của sáu con thiên long cuốn quanh nắm đấm Quyền ý thân ý cuồn cuộn tràn ra Trên nắm tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt Uy thế quá mạnh Mà dù chưa ra quyền Nhưng luồng uy thế đã làm tâm thần khiếp sợ Kiếm Nhất Thiên Đến đây là kết thúc rồi Lâm Phạm trầm giọng nói, về mặt kiếm nhất thiên đồ thành kinh hãi, cảm nhận được ủy thế mà Lâm Phạm bộc phát ra. Quá mạnh mẽ, quá hùng hậu, có một loại sức mạnh khó mắt tưởng tượng được nghiền ép mà đến. Mở mộng hão huyền! Kiếm nhất thiên gầm nhẹ một tiếng, kiếm ý như cầu vòng bảy vút lên không trung, một luồng kiếm ý thần bí bộc phát ra từ trong cơ thể, liều mạng nổ về phía Lâm Phạm. Đất rung núi chuyển Vô số đá vụn lằn xuống Địa hỏa ẩn sâu đốt lên ngọn lửa Làm thân núi nổ tung Tự nhớ núi lửa phun trào Quả cầu lửa bắn tung tóe về bốn phương 8 hướng Trong chớp lát Bụi bặm dày đặc trẻ khuất bầu trời Chặn lại tầm mắt của họ Không nhìn rõ tình hình trước mặt như thế nào Nhưng lúc cho bụi trẻ khuất mặt trời Dường như bọn họ nhìn thấy một cơ thể bị nổ bay Cụ thể là ai thì không biết Nhưng mà chắc chắn có một bên bị trọng thường Ngày sau đó. trò bụi tan đi một bóng dáng ngạo nghễ đứng trong không trùng nhìn kỹ rõ ràng chính là lâm phàm lục tế lôi phật thần của hắn quá bá đạo có lẽ bộc phát ra sức mạnh quá mạnh cơ thể bốc ra luồng hơi màu trắng tựa như vừa xuất hiện từ trong nước nóng đang sôi sụp tìm kiếm bóng dáng của kiếm nhất thiên. kỳ lạ người đi đâu mất rồi thế bác không tìm thấy bóng dáng của hắn ta Trong lòng những thiên kêu về xem cho giật này Có một loại linh cảm đáng sợ xuất hiện trong lòng Tìm kiếm Bọn họ nhìn thấy kiếm nhất thiên bị nổ trên mặt đất Mặt đất có bị nổ tung Vô cùng chật vật leo ra từ hố sâu Bây giờ kiếm nhất thiên cảm thấy rất mất mặt Lúc vừa chạm nhau Nguồn sức mạnh kia quá kinh khủng Trực tiếp làm kiếm ý của hắn ta nổ tung Lại cảm giác khó mà cản được này Không có chút hy vọng nào Chỉ khi tự mình cảm nhận mới có thể hiểu được Nguồn sức mạnh kia suốt cuộc khủng bố đến mức nào Kiếm Nhất Thiền, cuộc chiến giữa ta và người đến đây là kết thúc. Kiếm ý của người không tệ, tiếp tục cố gắng đi, ta đánh giá cao người. Lâm Phàm nói với vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt màn lại cho Kiếm Nhất Thiền cảm giác giống như đang nhìn vãn bối. Tình huống này khiến Kiếm Nhất Thiền rất khó chịu, hắn ta cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh khi nhìn mình có chút không ổn. Sỉ nhục, không sai, bây giờ đối với hắn ta là một loại sự nhục nhã. Ánh mắt của những người kia là coi khinh, xem thường hắn ta. Từ lúc xuất đạo đến bây giờ Có bao giờ gặp phải tình huống như vậy Các người nhìn cái gì Vệ mặt của kiếm nhất thiền dữ tợn Tức giận trách mắng những thiền kiêu vậy xem Mẹ kiếp Mắt mọc vào chân người chúng ta Người không nhìn chúng ta sao biết chúng ta nhìn người Đúng vậy Mẹ chó là thiền kiêu mạnh nhất của kiếm cốc Tầm tính quá tệ Không đánh lại người ta thì chút giận lên người chúng ta Không sai Lâm phàm người ta nói thế nào nhỉ À là làm màu Hắn không làm màu nổi nữa thẹn quá hóa giận ta thấy cái gì mà thiên kêu của kiếm cốc cùng lắm cũng chỉ có vậy đúng là khiến người ta thất vọng mà kiếm nhất thiền chỉ nói một câu mà thôi lại bị những thiên kêu vây xem phê bình từ đầu đến cuối một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng hắn ta bùng nổ một luồng kiếm ý đã không sàng nhịn nổi có thể bộc phát giả bất cứ lúc nào đi thôi lâm phàm quay người rời đi không cần phải ở lại đây nữa đã tìm hiểu rõ ràng được tù vi của kiếm nhất thiền Đúng là rất mạnh, là người thuộc loại đỉnh cao trong thiên kiêu, có có thể vượt cấp giết địch, nếu như không có sự tồn tại của mình. Kiếm nhất thiền chắc chắn sẽ quét sạch tất cả, không ai có thể ngăn cản hắn ta ra vờ. Chỉ là rất tiếc, đôi khi vận may của con người không tốt, gặp phải kẻ có tình cảnh như Lâm phàm, chỉ có thể cho rằng mình xui xèo. Nhóm thiên kiêu nhìn theo hướng Lâm phàm rời đi, không ai dám ngăn cản, trừ khi là bị mù. Không nhìn thấy tình hình vừa nãy Kiếm nhất thiền có bị trần áp Bọn họ muốn cản trở đường đi của Lâm Phàm Trừ khi là không biết chữ chết viết như thế nào Đối với sự rời đi của Lâm Phàm Hắn ta không có hành động gì Ánh mắt tập trung vào tất cả thiền kêu Tại hiện trường Ánh mắt kia rất không ổn Xì xào bàn tán Hắn có nhìn chúng ta Không phải là muốn ra tay với chúng ta đó chứ Không thể nào chưa chắc hắn đã có dũng khí đó Chắc gì Bị Lâm Phàm trần áp Tâm trạng bùng nổ Cục đá cứng thì đá không nổi, nên tìm những quả hồng mềm là chúng ta để chút giận cũng không phải là không thể đâu. Các thiền kiều trò chuyện với nhau, nhưng không lo lắng lắm. Bọn họ đều là thiên kiều của các thế lực lớn. Kiếm nhất thiền trưa chắc đã dám làm gì bọn họ, nếu không hắn ta cũng không gánh nổi hậu quả. Ngộ kiếm vội vàng xuất hiện trước mặt sư huynh. Sư huynh, ổn định lại tinh thần. Hắn ta biết lâm phạm đã tạo thành ảnh hưởng lớn đến thế nào đối với sư huynh. Thật đáng sợ. Sự hình vẫn luôn ngồi tít ở trên cao. Có bao giờ gặp phải thất bại như vậy? Trong lúc nhất thời mà nghĩ quần là chuyện bình thường. Nhưng nếu ra tay với những thiên kiều này thì chuyện sẽ khác đi. Hổ hấp của kiếm nhất thiền có vẻ hơi gấp gáp. Sự xuất hiện của sư đệ đúng là khiến hắn ta ổn định hơn nhiều. Nhưng mà hắn ta nhận ra ánh mắt của đám người kia vẫn dán chặt vào hắn ta từng giây từng phút. Điều này khiến tâm trạng của hắn ta rất khó chịu. Có xu hướng sụp đổ. Đột nhiên, một Luồng kiếm quảng sắc bén hiện ra Sư huynh, không thể Ngộ kiếm kinh hãi vội vàng ngăn cản. Chuyện hắn ta lo sợ nhất đã xảy ra Nhưng ngày sau đó Sau khi hắn ta nhìn thấy một kiếm của sư huynh Chém vào một thiền kiều có thể lực bình thường Thì xoay người rời đi Trái lại khiến hắn ta thở vào nhẹ nhõm Vẫn tốt, vẫn tốt Các thiền kiều vây xem như thấy thiền kiều có thể lực bình thường Bị kiếm ý sắc bén chém thành hai mảnh Thì trầm lòng kinh hãi Đâu ngờ được kiếm nhất thiền lệ thật sự ra tay Chỉ là, sau khi kiếm nhất thiên chém người này xong thì xoay người rời đi. Trong nháy mắt, bọn họ hiểu ra. Thì ra là thế, là đang chọn quả hồng mềm để bóp đây mà. Cho dù thế lực của đối phương biết cũng không dám tìm kiếm nhất thiên gây phiền phức. Thực lực của các thế lực chênh nhọc quá lớn, cho dù có lửa giận cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. nuốt xuống bụng, không hề có cơ hội phản kháng. Bên ngoài, tất cả mọi người đều nhìn đá ghi chép. Chưa bao giờ có một thế giới thảm thiết như vậy. Mẹ kiếp, quá thảm rồi. Thường vòng nghiêm trọng nhất là yêu tộc. Nói thật, tình hình thảm không nỡ nhìn, thậm chí còn không thể nào nhìn trực diện. Cũng không biết rốt cuộc ai mà có định kiến với yêu tộc lớn đến thế. Thế mà điên cuồng hành hạ, chém giết ở trong đó. Theo tốc độ tối dần của tên, rõ ràng là cả nhóm bị giết. Cũng may là kể từ sau trận đó thì không có chuyện xảy ra như vậy nữa. Nếu không thì khó mà tưởng tượng nổi. Lúc này, Vòng xoáy dao động, một bóng dàng xuất hiện. Đầu tiên là tiểu trấn của thiên hoàn thánh điện xuất hiện. Bọn họ rất lấy làm lạ. Rõ ràng vẫn chưa kết thúc. Sao mà đã ra ngoài sớm thế? Tiểu trấn đã đứng ở bên cạnh Trần tơn từ lâu. Giải thích ngắn gọn tình hình bên trong. Trần Tường đâu ngờ được vận may của Lâm phàm lại bá đạo đến thế. Vậy mà gặp được địa hòa. Với cảm nhận của lão chắc chắn tiểu tử này có thể lấy được. Tù vì ở ngưỡng đó. Đệt, Để... à có thể là đối thủ của hắn chứ. Theo động tĩnh của vòng xoáy, tiêu chấn nhìn đầy trở mong. Mãi đến khi bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện mới lập tức thở vào. Lâm Phạm xuất hiện, không nói nhiều với mọi người, nhanh chóng đi đến bên cạnh trưởng lão. Đi thôi. Giọng điệu chững chạc. Trần Tường dẫn theo Lâm Phạm và những người khác, nhanh chóng rời khỏi đó, không nói thêm lời vô nghĩa nào. Thiền Hoàng Thánh địa đi nhanh thế lâm gì? Ai biết được. Không phòng khoán gì cả. Chẳng lẽ lấy đức đồ tốt ở trong đó, sợ bị chúng ta cướp nên mới chạy nhanh như thế sao? Có thể lắm. Không ngờ rằng đường đời là thiên hoàn thánh địa mà lại như vậy. Ai, nhưng thật ra là đánh giá cao đấy. Một nhóm lão giả lắc đầu, khịt mũi coi thường đối với hành vi của thiên hoàn thánh địa. Có chút khinh thường. Nhưng vòng xoáy rung động, lại có thiên kiều xuất hiện. lâm phào của thiên hoàn thánh địa lấy đức địa hỏa. Câu nói đầu tiên khi họ bước ra ngoài là như rắc bòm. từng trận xôn xào không ngừng khiếp sợ địa hỏa ai vậy ta nói sao tên kia lại chạy nhanh như vậy chứ thì ra thật sự lấy được đồ tốt đâu chỉ là đồ tốt thực sự là kỳ trấn không thể nào trong thiên kiêu vực sao lại có địa hỏa tồn tại tại sao mấy năm trước nhóm thiên kiêu kia không phát hiện ra sao lại bị hắn ta phát hiện nhằm lão già này không tin nổi vô cùng hối hận một loại đau lòng tự nhiên sinh ra bọn họ đã sống đến tuổi này rồi Chưa từng gặp qua tam hỏa, ai mà ngờ được có người lại nhận được lợi ích to lớn như thế. Đúng là chuyện quái đản. Ngay sau đó, lại có thiền kiều sẵn rộng kêu to. thiên kiều của kiếm gốc là kiếm nhất thiên, tranh đoạt địa hỏa bị lâm Phàm Trấn áp dẫn đến tâm trạng của kiếm nhất thiên bùng nổ, chém chết thiền kiều của hợp hoàn môn ngay tại chỗ để chút giật. lại là một quả bom nặng ký. Những người cùng thế hệ có lẽ không biết đến tình hình của kiếm nhất thiên, nhưng các tiền bối cường giả đều có để ý. Dù sao thiên kiều có thể đi đến cuối cùng, có thành tựu cũng chỉ có mấy người kia. Kiếm nhất thiền cũng được coi là người mà bọn họ khá xem trọng. Ai ngờ được thế mà vẫn bị trấn áp. Hợp hoàn muốn. Chúng ta chọc vào ai? Thiền kiều của chúng ta lại bị chém chết. Suy nghĩ đầu tiên chính là phẫn nộ. Sau đó, bất đắc dĩ, kìm nén lừa giận xem như không có việc gì, trên mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên làm sao cho phải, đi tìm kiếm cấp đòi lời giải thích sao? Thôi được rồi, tầm trạng bên kiếm cấp chắc chắn cũng không tốt, bây giờ qua đó chẳng phải là tự tìm nhàm chán sao? Thiền Hoàng Thánh Địa, U Tử Phòng Lâm Phạm trở về, thu hoạch cũng khá nhiều. Trần Tường biết hắn đạt được địa hòa nên đã nói cho đám người đường phi hồng. Các vị đó nhìn như không nói gì, nhưng thực ra trong lòng lại rất hâm mộ. Người trẻ tôi bây giờ thật sự quá ghê gớm. Vận mày quá tốt, có thể nói là tốt đến đáng sợ. Địa hòa chính là bảo vật trong trời đất, không phải là muốn có được là có thể có được. Tất cả đều xem vận số. Ngoài xem vận số ra còn phải xem thực lực. Khi thực lực không có đạt tới loại tình trạng này Cho dù có gấp được bảo vật Thì cũng không thể giữ được Địa hòa phần thiên tử hỏa, Người sẽ tiếp tục mà để cho ta vui mừng cỡ nào đấy Lâm phàm như ngọn lửa bay lơ lửng trước mặt Rất tò mò Cũng vô cùng chờ mong Sức cuộc tiểu phụ trợ bạo kích rất bá đạo Thiền hỏa chính là bạo kích Giành nhân quả trì hỏa, Uy năng mạnh mẽ cực kỳ Cũng không biết phần thiên tử hỏa sẽ bạo kích thành hỏa gì Tới lướt người Để xem vận khí Ý tưởng của lâm phàm rất đơn giản Tù luyện đến loại trình độ này chính là dựa vào nỗ lực và bạo kích Nếu hắn không nỗ lực thì đã không có thành quả như bây giờ Chỗ sâu trong thánh địa. Sư muội Đệ tử này của người thật ghê gớm Thánh chủ cảm thán nói Cho dù tù luyện đến loại cảnh giới như lão ta Thì vẫn rất xem trọng thiền điện nhân tam hỏa Đó là bảo bối thật sự Tuyệt đối không phải tù vi người cao là có thể có được Nói thật Thứ này chính là xem vận số Hơn nữa còn xem vận mày Nếu vận mày tốt Thì đi ngang qua mương thối Đều có thể đạt được trí bảo cực thối Đường Phi Hồng nói Khá tốt Đừng khiêm tốn Nhìn ra được hắn rất mạnh Vận mày cũng rất tốt Thánh Chủ nói Đường Phi Hồng phảng phất nghĩa đến cái gì Kiếm nhất thiện của kiếm công Đúng là người có thiền phú Hậu bối bây giờ Quả thực không thể xem thường Khen đối phương châu bò. Thánh chủ nói. nhưng vẫn bị đệ tử của người trấn áp. Thổi phồng đều là thổi lẫn nhau. Cho dù sư huynh muội thì cũng như thế. Tất cả đều dựa vào nỗ lực của trình hắn. Các người sẽ không nhìn chúng địa hòa của hắn đấy chứ. đường phi hồng nhìn sư huynh với ánh mắt kỳ lạ. Sao có thể? Ta cũng không phải loại người này. Thánh chủ lắc đầu nói. Đồng phi hồng nhìn về phía các sư đệ khác. Đám sư đệ kia bế quan tù luyện. Nhắm đôi mắt không hề có một tia dao động nào. Nghĩ cái gì vậy? Sao chúng ta có thể là loại người đó? Thánh Chủ Sư Huỳnh đều đã nói. Ai trong bọn họ có thể không hâm mộ chứ? Ngay cả bọn họ đều không có. Đồ đệ này của người thật may mắn. Có lẽ là con của ông trời. Vận may tốt đến kỳ lạ. Đồ vật mà người khác cả đời không cũng không nhất định đủ khả năng đạt được mà đệ tử người lại có được. Có thể để người khác nói gì nữa? Bọn họ hối hận. Lớp trước khi mà sư tỷ nhận đối phương làm đồ đệ, còn nói bóng nói gió, cho rằng người này không được. Bây giờ sư tỷ đánh cái chát vào mặt già của bọn họ. Thật mẹ nó đủ đau. Nếu có thể bọn họ nguyện ý thay sư tỷ nhận lâm phàm làm đệ tử. Chỉ là bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Kiếm cốc. Sau khi kiếm nhất thiên ra khỏi thiên kiều vực thì lập tức vội vàng rời đi. Mặc kệ bất cứ cây nào ngăn cản, biến mất không còn chút tủng tích. Ngộ kiếm, người đi vào chung với hắn ta đối diện với các vị trưởng lão và kiếm chủ. Sư huynh rèn luyện được thiên cơ vực, hàng phục xích hoàng thần điều. Ngộ kiếm không dám che giấu, nói đúng sự thật. Chẳng sợ sư huynh nói về hắn ta có chuyện đừng nói bậy, nhưng hắn ta vẫn không dám che giấu như cũ, chỉ có thể nói ra đúng sự thật. Trưởng bối kiếm cốc cực kỳ vui mừng. Xích hoàng thần điều chính là màn thủ rất mạnh, có huyết mạch vô cùng cao. kiếm nhất Thiện đã từng gặp được xích hoàng thần điều nhưng lần đó tu vi hắn ta không đủ nên không có cách nào hàng phục sau đó lần này đi vào rồi hàng phục xích hoàng thần điều chỉ có thể vậy mới tốt chứ thiền kiều không hổ là thiền kiều thế mà có thể hàng phục được thần điều cỡ này chỉ là sư huynh tranh đoạt địa hỏa bị lâm phàm của thiên hoàng thánh địa đàn áp tầm cảnh sư huynh tàn vỡ lửa giận bùng lên rồi chém giết thiền kiều hợp hoàn tông ngay tại chỗ ngộ kiếm chưa có thể nói đúng sự thật Hợp Hoàn Tổng cũng tham gia? Không có. Các trưởng lão của kiếm cấp đau đầu, thua thì thua, một hai phải đánh chết người vô tội làm gì? Thôi, Hợp Hoàn Tổng cũng chỉ như vậy, thế lực chẳng ra gì, giết thì giết đi. Nhiều nhất xong việc đưa một chút đồ vật qua cho Hợp Hoàn Tổng, trảo hòa một chút, nói cho đối phương biết những hành vi đó là lỡ tài trong lúc vô tình, tuyệt đối không phải nhằm vào ai. Loại kịch bản này là thủ đoạn mà rất nhiều thế lực lớn thường dùng Rõ ràng chính là cố ý Nhưng không thể thấy đối phương là thế lực nhỏ mà muốn làm gì thì làm Không cho đối phương bất kỳ thể diện nào rất dễ khiến cho người khác khó chịu trò chút bậc thang đi xuống là chuyện vô cùng tất yếu Thế lực nhỏ cũng sẽ có bậc thang này Chỉ có thể tự nhận xui xẻo Xem ra Chúng ta phải chú ý thiền hoàng thánh địa nhiều hơn Không ngờ lại xuất hiện đệ tử như vậy Kiếm Nhất Thiên đều không phải là đối thủ của hắn Thật sự không thể tin được Kiếm Chủ cảm thán Quả thực như thế Bọn họ có tin tưởng rất lớn đối với Kiếm Nhất Thiên Đồng thời Kiếm Nhất Thiên cũng có lai lịch thần bí Tuy nói nhìn từ nhỏ đến lớn Nhưng từ nhỏ hắn ta đã tự mang theo trong người Chỗ đặc thù khó có thể tưởng tượng Kiếm Cốc rất xem trọng hắn ta Xem hắn ta thành tương lai của Kiếm Cốc Là tồn tại thậm chí có thể dẫn dắt Kiếm Cốc lên đến đỉnh cao Ai mà ngờ được sẽ biến thành như vậy Kiếm chủ lại nảy sinh một vài tâm tư lệch lạc Chính là thừa dịp đối phương còn chưa trưởng thành bóp chết ở trong nồi Nhưng ngẫm lại vẫn là thôi Việc này cũng không thể làm Nếu không chính là tự tìm diệt vong cho kiếm gốc Chỉ hy vọng Thần võ giới có người xem không nổi, ra tay tản nhẫn chém giết hắn Đây là ý tưởng rất bình thường Thiền kiều kinh không là đáng sợ nhất Một khi trưởng thành lên sẽ có hậu quả cực kỳ khủng khiếp U tử phòng Phần thiên tự hỏa cho lơ lửng ở trước mặt Lâm Phàm, hỏa này có thể đốt cháy ma trướng trong lòng, che chở bản thân không bị tà ác bên ngoài xâm lấn. Người có được hỏa này có thể thuận buồm xuôi gió trên đường tù luyện, sẽ không xuất hiện việc bị các loại tà ma quấy phá. Đã đạt được địa hỏa, còn thiếu cuối cùng chính là nhân hỏa. Lâm Phạm lộ ra tươi cười hài lòng, nuốt một ngụm địa hòa vào trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa địa hòa, hy vọng có thể phát động bạo cách hoàn mỹ, hình thành địa hòa hoàn toàn mới. Một khi hình thành, thực lực của hắn sẽ xảy ra thay đổi tiến bộ vượt bậc, tăng lên với mức độ cực kỳ lớn, có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến kiếm nhất thiền lúc trước, hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Kiếm đạo của đối phương có trình độ rất cao, đúng là tồn tại mà hắn khó gặp bây giờ. Nếu không phải thiên kiều ở hiện trường quá nhiều thì hắn đánh chết kiếm nhất thiên cũng là chuyện cực kỳ đơn giản Hoàn toàn không có bất kỳ khó khăn gì Thật hầm mộ Tiểu lão đầu rất hầm mộ, ghen ghét đến mức sắp chua thành tranh tinh Sống đến số tuổi này lão chưa từng có vận may giống như lâm phàm Chỉ có thể nói vận mệnh của mỗi người thật sự không giống nhau Không biết vì sao lão nghĩ tới đổi nhì cũ Nếu hắn ta còn sống thì... Thôi chuyện không cần phải nói nghĩ quá nhiều tóm lại cũng không tốt mấy ngày sau trong phòng lầm phạm luyện hóa địa hỏa luồng lực lượng ẩn chứa trong địa hỏa đó sôi trào trong cơ thể tồn tại có thể đồng thời luyện hóa hai ngọn lửa ở thần võ giới cũng không nhiều có thể có được như vậy tất nhiên là cơn dạ chân chính của thần võ giới nhưng loại có thể trải qua bạo kích mà sinh ra ngọn lửa khác nhau giống Lâm Phàm, toàn bộ thần võ giới chưa có một người là hắn, ngoài ra không ai có đủ khả năng làm được loại tình trạng này. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 10.000 lần, phần thiên tử hỏa lên cấp thành đại đạo chi hỏa. Lập tức, phần thiên tử hỏa trong cơ thể xảy ra thay đổi về chất, lập tức thấy ngọn lửa tự như một đóa hoa sen bị một đoàn ánh sáng bao trùm, sau đó thong thả nở rộ. Các loại dị tượng kinh người xuất hiện Phỏng phất như âm thanh của đại đạo vang vọng ở trong cơ thể Theo đại đạo trì hòa lột xác ngừng tụ thành công Một lột sức mạnh hùng hậu nháy mắt bộc phát ra ngoài Giống như nước lũ thổi quét mỗi góc trong cơ thể Làm thân thể có thay đổi nhưng trời lật đất Thật mạnh Lâm phà mở mắt ra Mắt trái thiêu đốt nhân quả trì hòa Mắt phải thiểu đốt đại đạo trì hòa vận mệnh chú định hắn thế mà cảm thấy bản thân phảng phất có thể hình thành một loại liên lụy với lực lượng nào đó ở chỗ sâu trong thiên địa đây là có thể cảm ứng được lực lượng của đại đạo đại đạo trì hòa tự như một cái cầu kéo dài quá khẻ rãnh mà bây giờ hắn không thể kéo dài quá bởi vậy có thể cảm nhận được đó là lực lượng cần phải đạt tới đạo cảnh mới có thể chạm vào quá lợi hại thực lực của ta tiến triển có chút đáng sợ rõ ràng chỉ là âm dương cảnh lại có thay đổi long trời lở đất như thế Cái khác không nói Với thực lực như vậy thì ai có thể chống lại ta Lâm phàm có thể cảm nhận được loại thay đổi này Nên tâm trạng rất vui sướng Chuyện kế tiếp khá nhiều Nên tập trung tăng tu vi lên Có quá nhiều tuyệt học còn chưa tu luyện Chiến thiên đấu địa pháp Phạt thiên cửu thức đều chưa tu luyện Chỉ nói cái chiến thiên đấu địa pháp này Gần như chỉ ngưng tụ một viên chiến tâm mà thôi Còn chưa có vào môn đạo Trải qua chuyện ở thiên kiêu vực Hắn phát hiện mức độ nguy hiểm ở bên ngoài rất cao, không có đơn giản như tưởng tượng vậy. Có quá nhiều ý chí tinh thần của kẻ mạnh lưu truyền tới nay, với tù vị của hắn bây giờ còn không thể chống lại bọn họ, nhiều nhất chỉ có thể đấu võ miệng, nghe bọn họ cầu nhầu một chút mà thôi. Nhưng lỡ như đối phương có ý muốn chơi xấu, với tù vị của hắn bây giờ tất nhiên là ngăn không được, tranh lệch rất lớn, chẳng sợ bây giờ hắn có thể đàn áp những người cùng thế hệ. Nhưng đối mặt với những cái mạnh trần chính đó vẫn tựa như gà mơ tay trói gà không chặt như cũ. Đẩy cửa ra. Đứng ở cửa ngừng đầu nhìn trời xanh mây trắng. Đối với người khác mặt nói thì không có bất cứ chỗ nào mới lạ. Thật sự chỉ là trời xanh mây trắng mà thôi. Nhưng mà ở trong mắt lâm phàm đó là thế giới thần bí mà từng tia đại đạo đan chéo. Xem rõ ràng. Thật thần kỳ. Phảm phất đã thấy được bản chất của thần võ giới. Nếu đám đường phi hồng biết được loại chuyện này tuyệt đối sẽ khép. Khiếp sợ ngậm miệng không trả lời được Rốt cuộc loại chuyện này là không có khả năng Cho dù tu luyện đến đạo cảnh cũng không thể giống như Lâm Phạm nói vậy Có thể nhìn thấy rõ ràng lực lượng đại đạo đàn chéo trên bầu trời Nếu thực sự có loại tình huống này Đó chính là mơ trừ tình Sao rồi? Rốt cuộc sao rồi? Tiểu lão đầu nhanh chóng chết đến trước mặt Lâm Phạm Chờ mong dò hỏi Lão hỏi thầm rõ ràng Biết Lâm Phạm đạt được rất nhiều thứ tốt ở thiên kiêu vực Được mùa chân chính, không phải ai cũng đủ khả năng có thể so sánh Còn tạm được Lâm Phạm lừa giải thích quá nhiều hắn ra cửa chính là để nhìn trời Hồ hấp không khí mới mẻ Sau đó bắt đầu tù luyện Không còn chuyện khác nữa Tiểu lão đầu nói Thật có lệ Lâm Phạm nói Nói quá nhiều người lại không hiểu Thật sự không cần thiết là những cái đó Đúng rồi, người thật là người hầu của ta Phải chuyên tâm tu luyện đấy ta thấy gần đây người giống như không có tiến triển gì hết nói cái gì vậy ta chính là hộ đạo giả của người cũng không phải người hầu có hộ đạo giả yếu như vậy tiểu lão đầu bị lâm phàm nói đến mức không muốn nói chuyện xoay người tiếp tục trở về hoa từ khi bị đường phi hồng đàn áp đi theo lâm phàm thì lão đã biết cuộc đời của chính mình sau này tất nhiên sẽ không thuận bùm xuôi gió mà là ngập tràn các loại xót xa khó có thể nói ra lâm phàm xoay người trở về Đóng cửa lại, điều chỉnh tốt tâm tính rồi khoanh chân ngồi, chuẩn bị bắt đầu tù luyện. Vậy bắt đầu từ chiến thiền đấu địa pháp đi. Ngừng tụ viên chiến tâm đó chính là khởi đầu của tù luyện, hy vọng có thể thuận buồm xuôi gió. Kiếm cốc, vạn kiếm trùng sau núi Thành kiếm vô số các tiền bối khi xưa từng dùng tỏa ra kiếm ý sắc bén cắm trên mặt đất. Lước mắt nhìn một cái khi thấy kinh người Nếu người có trình độ kiếm đạo bình thường không sâu tới nơi này Thì lập tức sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn Thế nên kiếm tầm nứt toạc không dám đối mắt với kiếm của bản thân Lúc này, một bóng người ngồi trên xếp bằng ở một tảng đá lớn hắn tài nhắm chặt hai mắt Trên người tỏa ra một loại dao động kỳ quái như ẩn như hiện Kiếm trùng quanh run nhẹ nhẹ đưa tới cộng mình Kiếm Nhất Thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tàn kiếm chung quanh đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, toàn bộ bay lơ lửng trên không trung. Theo cảm xúc của Kiếm Nhất Thiên dao động, mà mấy tàn kiếm này cũng phát ra một tia rền gì. Xảo tà lại thua hắn. Sau khi trở về từ thiên kiêu vực, cảm xúc của hắn ta đã ở bên diền nổ mạnh. Thua là một chuyện không thể chịu đựng đối với hắn ta. Chẳng sợ muốn bế quan tù luyện cũng không thể ổn định tâm trạng. lúc nhắm mắt tù luyện hiện lên trong đầu đều là cảnh tượng bị đàn áp lúc ấy giống như bóng đè vậy vứt đi không được nhất thiền một giọng nói chuyển đến sau đó có một bóng người bay tới nhìn kiếm tâm của đệ tử không ổn thở dài một tiếng đây là thiền kiều mạnh nhất kiếm cốc cũng là đệ tử được mọi người ở kiếm cốc gửi gắm kỳ vọng cao ai có thể ngờ được đi một chuyến thiền kiều vực thì lập tức biến thành bộ dạng này Muốn nói tâm tình hắn ta không tốt thì cũng không đúng Chỉ là từ nhỏ đến lớn Một đường xuôi gió xuôi nước Không có gấp được đối thủ Tự nhận là vô địch trong thiên kiều Gặp được lâm phàm bị hắn bá đạo đàn áp Tạo thành tổn thương rất lớn trong lòng hắn ta Kiểm chủ Kiếm nhất thiên cùng kinh nói Tình huống bây giờ của người Thật không tốt Bàn tọa đã biết chuyện người gặp phải Thắng thua nhất thời cũng không thể đại biểu cho cái gì Trải qua việc này Người cũng biết bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Lúc trước bảo người ở đây truyền tầm tù luyện, hiểu được kiếm thế mà các tiền bối khi xưa để lại nơi này. Nhưng người quá tự tin, không để mấy thứ này vào mắt. Bây giờ người nên bình tĩnh lại mà truyền tầm nghiền ngẫm. Việc này có trợ giúp rất lớn đối với tu hành của người.